các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cuốn lái nhau cảm giác ấm áp như vậy khiến người ta cảm nhận được hạnh phúc ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu lên chiếc giường thương nhàn từ từ mở hai mắt con người dịu dàng của đêm qua đã sớm biến mất thay vào đó là người đàn ông thâm trầm sắc bén anh cảm thấy đầu hơi nặng nhưng cơ thể lại vô cùng thoải mái Khẽ nhớ mày anh không rõ mình đang ở đâu tầm mắt nghi hoặc nhìn xung quanh trần nhà xa lạ màu sắc và đồ đạc trong phòng cũng không phải thứ anh quen thuộc say rượu làm anh nhức đầu nhưng cũng chưa đến nỗi quá choáng vánh anh rất rõ khả năng kiềm chế của mình cho dù có xảy ra chuyện gì anh vẫn có thể làm chủ được bản thân ngồi dậy ngắm nhìn bốn phía phát hiện đây là phòng ngủ rất ấm áp khiến người ta cảm thấy dễ chịu ngoài cửa sổ từng cơn gió làm rèm cửa bay thấp thoáng Anh nhìn thấy một chậu hoa xanh biếc trên bậu cửa sổ. Tủ quần áo màu trắng, mặt tường màu trắng, bàn đọc sách màu trắng, ghế salon màu xanh nhạt. Đang nằm trên tiết giường màu trắng là một cô gái với da thịt trắng nõn. Cô gái? Cô gái này là ai? Thương nhạt lạnh lùng nheo mắt. Anh nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt vào cô, rút vào cạnh anh. Có một chút quen thuộc, lại có một chút xa lạ. Đó là một cô gái có dáng dấp rất xinh đẹp, cương mặt cô gái không hề có khuyết điểm. Toa nằm trên giường lớn, công thân thể mảnh khảnh trắng nõn, lông mi rủ xuống dưới đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng, đôi môi xinh đẹp đỏ tươi. Thân thể mạnh khảnh dán chặt vào anh, bộ ngực mềm mại chống đỡ bên eo của anh, thân thể như ẩn như hiện được che lấp bằng một chiếc chăn mềm, chỉ nhìn cũng khiến cơ thể người ta nóng lên, hai chân thon dài lộ ra chăng phơi bày trong ánh nắng cực kỳ mê người. Cô là ấy. Cho dù trong đầu thoáng qua rất nhiều nghi vấn Thương nhàn vẫn không thể giải đáp được Chỉ đừng nói đến cô gái xa lạ trước mắt không quen biết này Đợi đã Tầm mắt của anh di chuyển từ trên người cô gái đến trên bàn Nơi có để một chiếc túi già quen thuộc Trong lòng anh thoáng qua một đáp án khiếp sợ Có thể tin quay đầu lại Một lần nữa dừng lại trên gương mặt cô gái Lần sau thiệp mời tiệt rượu cô cứ trực tiếp từ chối Thương nhạc nhìn thư ký Mọc Nguyệt Ngân, dòng điệu trầm thấp và chút lười biếng so với khí tế uy nghiêm lúc trước đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn nụ cười hiền hoa, nhìn qua biết ngay là do uống quá nhiều. Tổng giám đốc đừng lo lắng, tôi sẽ đưa anh về nhà an toàn. Ngồi ở phía sau tay lái là một cô gái, mắt đang nhìn thẳng về phía trước, thân thể ngồi thẳng, giọng nói hết sức trầm làm người ta vô cùng an tâm. Tôi biết, cũng bởi vì hôm nay cô đi cùng với tôi cho nên mới dám uống nhiều một chút. Thư ký do chính anh dạy bảo. Lẽ nào anh lại không hiểu Tạm giám đốc anh nghỉ ngơi đi Đến nơi tôi sẽ gọi anh Cô gái chuyên tâm lái xe Không hề có bất kỳ khác thường dáng vẻ nghiêm cẩn Giọng nói ôn hòa cũng giống như cá tính của cô Ít nói nhưng nghiêm túc rất có trách nhiệm Anh yên tâm nhắm mắt lại Yên tâm để rượu và cồn gây tê cả bản thân và lý trí Ở giây phút anh sắp nhắm mắt lại Anh nhìn thấy trong mắt cô hoang mang sợ hãi Ngay lúc đó Đôi tay cô đang nắm chặt tay lái Có chút run run Đúng Anh quả thật cảm thấy có điều khác thường Nhưng cũng không coi đó là chuyện gì to tác Anh đã bị thiết kế đúng không? Trong đầu bỗng chốc qua câu trả lời Khiến tâm tình thương nhạt hoang mang Hai mắt của anh trở nên lạnh lùng Cháu mày nhách mặt càng đầy sự nguy hiểm Nhưng chầm chậm vào thư ký Đang theo anh rộng rã suốt 5 năm Hoàn toàn chiếm được tin cậy của anh Anh không phụ nhận Ngoài trừ người nhà Chưa từng có ai khiến anh tin tưởng Cô chính là người đầu tiên làm được việc đó Trong công việc cô quyết đoán Không chỉ là thư ký của anh, khi anh vắng mặt tại công ty, cô có thể làm chủ một số quyền hạn Một thư ký để anh tin tưởng như thế, vậy mà lại gài bẫy anh. Cô nên hiểu sự tồn tại của cô đối với anh mà nói là cực kỳ quan trọng, vậy mà cô thực sự đã đặt bẫy anh. Mặc dù trong đầu cô thoáng qua một số câu trả lời phủ định, chỉ là sự thật ngay ở trước mắt. Tối hôm qua, có lẽ anh đã say, nhưng cũng không đến nỗi say không còn biết gì. Thái độ tối hôm qua của cô bao gồm ánh mắt nồng đậm, tình ý mà khát sâu trong đầu anh. Đúng, anh thừa nhận. Sau khi bị cồn rượu gây mê, tất cả sức lực và ý chí trở nên thoải mái. Anh để mặc cho dục phẩm khống chế lý trí và bản thân, nhưng mọi chuyện xảy ra đều là do cô khiêu khích Là cô cố ý, trong lòng cô đã dự định làm như vậy. Ngay từ lúc đầu, hai người đang trên đường về, cô đã quyết định muốn làm như vậy. Cô tiếc. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, một huyệt ngân bị cảm giác đau đớn trên trán và huyệt thái dương tỉnh dậy. Không biết hình như cô ngủ quá muộn, cả người cô rất không thoải mái, đầu mơ mơ màng màng, đôi mắt cô liêm diêm buồn ngủ, miệng cứ ngọ chạy, giơ tay vuốt cái cổ mọi như cảm giác đau nhức toàn thân giống như vừa bị xe tăng cán qua, ngay cả hai chân đều không thể nhấc dậy. Làm sao thế này? Đột nhiên mọi động tác của cô trở nên chậm chạp, chẳng khác nào bị hất một tùng nước lạnh đôi mắt mở lớn người đàn ông nằm bên cạnh nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net